Tiết Trạm, tôi thật sự. Hận anh. Anh biết, sân thượng của bệnh viện nội trú đã được cải tạo thành một hoa viên kính, ngày thường nhân viên y tế và người bệnh hay đến đây nghỉ ngơi. Khi tiết tử ngang đi lên thì toàn bộ nơi đây cũng chỉ có một mình tiết Trạm. Ban đêm gió lớn, cửa sổ xung quanh không được khép lại hoàn toàn nên gió thổi vào làm cây cối rung động, tiếng lá xào xạc, vài cành lá khẽ đung đưa trên vai tiết Trạm, nhưng anh vẫn chỉ ngồi yên, dựa người vào chiếc ghế mây.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 Tuối đầu nhìn cánh tay cơ bản đã hồi phục của mình, Tiết Trạm tự rêu nói, có lẽ như vậy sẽ khiến bản thân dễ chịu một chút. Cứ an tĩnh ngồi như vậy một hồi lâu, Tiết Tử Ngang mới từ từ đứng dậy, bước thẳng về phía hành lang, nhưng mới đi được vài bước thì đột nhiên anh lại dừng lại, "Chú nhỏ, cảm ơn." Tiết Trạm vẫn tiếp tục ngồi, không nói một lời. Lúc mẹ cháu biết Triệu Ngô tự sát, bà ấy đã nói với cháu chuyện năm đó bị ba cháu bạo hành, bà ấy cũng từng nghĩ đến cái chết.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 Hứa Thượng luôn nỗ lực phân rõ, đó không phải tiếng khóc của Triệu Ngô mà là của mẹ nuôi cô, nhưng mặc kệ là ai thì khóc đến như thế cũng thật sốt xa, nghe vào tai cũng vô cùng hững hờ. Ngẩng đầu nhìn thấy Tống Huyền hồn bay phách lạc, cuối cùng Hứa Thượng luôn cũng không nhịn được mà liền đứng dậy nhanh chóng rời đi. Ở một nơi như vậy, cảnh tượng thế này thật sự quá mức gấp lực, nếu còn ở lại chỗ này thêm 1 phút nào nữa thì anh lại cảm thấy vô cùng giàn vặn. Chỉ là bất tri bất giác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 Cô do dự một chút mới mở miệng, tối hôm đó cảm ơn anh à, còn cả chuyện sáng nay nữa, câu nói kia của anh thật giúp tôi hả dợ. Bọn họ nói chuyện khó nghe nên anh không chấp nhận nổi, không cần cảm ơn anh. Đúng rồi, lớp học này thường phải làm gì? Hầu như là xem phim The Sọ ở cả dễ đêm sờn đã phát tuần trước, gần đây nhất là bá Vương Biệt Cơ, không biết đêm nay sẽ được xem phim gì. Hôm nay giảng viên cho mọi người xem The Tỷ Tạ Nít.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 Thân là mẹ, tôi mong tiết tử ngang rời xa cô càng nhanh càng tốt, nhưng là một người từng trải, tôi lại hiểu rõ đạo lý dưa hái xanh không ngọt này hơn ai hết. Đây là một câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là nếu miễn cưỡng hái dưa lúc dưa còn xanh, quả sẽ không ngọt, cũng như khi làm chuyện gì đó, chưa đến lúc chín muồi đã vội vã muốn đạt được, sẽ không thu được kết quả viên mãn. Đạo lý này khá hay và rất bổ ích với nhiều người đó nha ba. Tiết tử ngang cứ một hai chọn cô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 Rồi ngồi sổm xuống cởi quần jean và quần lót của cô, tiếp theo là cởi nội y điề, nói muốn giúp cô tắm, nhưng động tác lại vô cùng mở ám. Triệu ngu nâng tay trái bị thương lên, anh cầm vòi hoa sen lại gần, bảo đảm nước không bắn lên cổ tay cô, giúp cô rửa một lần, rồi lại cầm đông tắm tạo bọt có sữa tắm ở trên nhẹ nhàng mơn trơn giúp cô, kỳ cọ cẩn thận hơn lúc bình thường. Thương lục, cô cứ thờ nùn đứng trước mặt anh như vậy, cũng bất giác ngượng ngủng, chỉ nhẹ giọng nói.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 Tới trước tòa nhà của kỷ tùy mới dừng lại, anh chờ em ở dưới. Triệu ngu vẫn không quan tâm đến anh, nhập mật mã cửa gác rồi trực tiếp vào trong, vốn muốn lên đó nhấn chuông cửa, ai ngờ lại gặp kỷ tùy xuống dưới để đổ rác ở đại sảnh. Anh còn mặc quần áo ở nhà, mang đôi dép đông, sắc mặt vẫn không tốt lắm, thậm chí trên cầm còn có dâu riêng ngắn ngủi, trên người bốc ra mùi rượu nồng đặc, so với triệu ngu ăn mặc chỉnh tệt thì có vẻ càng thêm chật vật.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 Ai cũng không thể thở ơ và lạnh nhạt. Nhét chi phiếu vào tay kỳ tùy, Trang Diệp nói, từ hôm nay trở đi, anh đã hoàn toàn thành toán xong với nhà họ Trang. Sau này, dù cho anh làm gì thì cũng không cần phải lo lắng về cảm nhận của ai trong nhà họ Trang nữa. Khó khăn nhứng môi, Trang Diệp gửi, tất cả ơn đoán đã qua, hy vọng hai người có thể hạnh phúc.